Có nói là không dám vào xem hay là nghe chuyện ma. Tại vì sợ, sợ ma. Nói nghe nè, ma không có đáng sợ đâu. Cứ vào nghe thử đi. Nghe rồi mới thấy rằng ma thật sự không có đáng sợ bằng con người. Con người còn đáng sợ hơn ma nhiều. Nha, yeah. ok. Bây giờ, chúng ta hôm nay tiếp tục những câu chuyện tâm linh. Những câu chuyện ma, những câu chuyện trải nghiệm đời thật của các bạn đã gửi về cho Việt Thảo Và Việt Thảo kể lại cho quý vị cũng như các bạn nghe Hôm nay là những câu chuyện của Trần Ngọc Minh Phúc Nó bao gồm những câu chuyện như là ma đi xuyên qua tường Rồi ma trong chừng cái sân khấu như thế nào Ma nó xảy ra khi trong nhà có một ngôi mộ ra làm sao Rồi ma tìm người khác để thế mạng mình Và câu chuyện nói về trong xóm có nhiều ma Bây giờ chúng ta bắt đầu theo dõi phần tâm tình đầu tiên Cũng như bắt đầu vào những câu chuyện Bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 3 tháng 2 năm 2021 Nội dung bức thư như sau Con kính chào người MC vĩ đại trong lòng con Con tên là Trần Ngọc Minh Phúc là người thần tượng chú qua những sản phẩm của Trung tâm Dân Sơn. Sau đó, con có lên Youtube và thấy chú đi reaction những quán ăn và kể chuyện tâm linh. Nên hôm nay con xin được phép chia sẻ những câu chuyện về tâm linh của con và nhà con đến với chú. Chuyện này con chưa từng kể với ai biết và 100% là thật. Chuyện đầu tiên con xin tạm đặt là bóng ma xuyên tường. Năm con học đại học, con đã bị một cái chứng bệnh co thắt đường ruột thường thường nó đau quằn quại chú ạ rồi nó khiến cho con phải nhập viện tối đó con nằm trong bệnh viện mẹ con thì nằm ở trên cái băng ca kế bên với con thường thường thì khoảng hai mươi ba giờ là con đã đi ngủ rồi đánh một giấc thật say cho tới sáng nhưng không hiểu sao bữa đó con không có ngủ được Cứ trằn trọc, mẹ con mới quay qua bảo con ráng ngủ để cho mau khỏe lại. Con nghe lời mẹ con khuyên, con nhắm mắt lại để con ngủ. Cho đến nửa đêm thì con cảm thấy khó chịu, nó đau trong người hay sao đó, con không có biết. Nhưng mà cảm thấy khó chịu lắm cho nên con thức dậy. Khi mới vừa mở mắt ra, con thấy có một cô y tá hay có thể là một bác sĩ gì đó. Mặc đồ trắng đang đi ra khỏi phòng của con Mà có điều con thấy họ đi một cách nhẹ nhàng Đi như lướt trên mặt đất Chứ không phải đi bình thường Như con đã từng thấy các y tá hay bác sĩ vào phòng của con Rồi họ đi ra Có điều nữa là phòng của con Cửa thì đang đóng và khóa lại Vậy mà người đó lướt xuyên qua cửa phòng Rồi đi ra luôn Thì trong khi cái người đó lướt ra khỏi phòng đi ra thì cũng có một cái người đàn ông khác từ ngoài lướt vào rồi đi thẳng vô trong toilet của phòng của con. Thế vậy con mới ngồi bật dậy để con xem coi là ai mà đi đứng kỳ lạ quá mà vào phòng của mình đi vô toilet nữa. Thì khi ngồi bật dậy cái giường của con nhúc nhích mạnh quá nên đánh thức luôn mẹ con đang ngủ ở bên cái giường bên cạnh. Mẹ con hỏi, sao không ngủ đi con? Con mới bảo là, con đau bụng, con muốn đi cầu. Mà có cái chú nào đó đi vô toilet trước con rồi, đang ở trong đó. Mẹ con nghe nói vậy, sẵn dịp thức mới rót cho con miếng nước gừng cho con uống để ấm bụng. Rồi mới lấy cái mấy cái vỏ giỏ, giỏ uh, gần đó, mới bỏ vô trong cái vỏ rác, ở cái thùng đối diện với cái toilet